Chương Phụ Thượng người cười Nữ Nàng Nam hành không Phụ Yêu Thời thời trở suốt thể mái Chi rời ra lê thu thu chỉnh một chút cảm xúc cùng thời chi khoảnh cùng yến lai giới thiệu bạn của tự mình la bạch cùng bạch phiêu phiêu vợ chồng ngay sau đó liền bắt đầu tán gấu la bạch cùng thời chi khoảnh thực tán gấu đến bạch phiêu phiêu còn lại là cùng yến lai nói lên quan hệ dị năng hai người trao đổi thoạt nhìn cũng rất hài hòa trước đây thời chi hành cùng yến lai còn chưa coi trở về lê thu cũng đã cùng la bạch bạch phiêu phiêu vợ chồng nói hảo lúc trước sự t ì n h giữ bí mật nhất là quý lăng tỉnh lại sự t ì n h không cần nói đi ra ngoài lê thu đem cứng nhắc cùng chứa dị năng hoạch không gian p h ủ p h ủ tú lấy ra cùng yến lai nói lúc trước luôn luôn chạy đi nhưng là quên nói cho ngươi chúng ta đem thanh hồng trong căn cứ dị năng hoạch tất cả đều lấy ra yến lai、like、ngươi xem nào là ngươi dị năng hoạch yến lai、like、thần sắc bình thường tiếp nhận lê thu cứng nhắc mở ra danh sách đưa vào tên của bản thân lại tìm tòi dị năng hoạch thịnh phong đánh số sau đó nhìn về phía kia không gian phủ p h ủ tú lê thu ở nàng tiếp nhận không gian phủ p h ủ tú khi tấm mắt dừng ở cứng nhắc thượng ngạc nhiên nói di ả lại tư ngươi không phải kêu hiến lai sao hiến lai biên tìm dị năng hạch biên cười cười nói ta một nữ hài tử bên ngoài hành tẩu tổng cần chút biệt hiệu lê thu bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là như vậy à bất quá này ả lại tư tên còn đỉnh dễ nghe đâu là đi phiêu phiêu bạch phiêu phiêu mặc dù không rất minh bạch sao lại thế này nhưng thấy lê thu nghiêm cẩn thái độ cũng liền để xuống trong lòng nghi hoặc gật đầu phụ h ò a nói là đỉnh dễ nghe h ế n lai tìm được này dị năng hạch lấy tới tay chung cùng lê thu nói lời cảm tạ ngay sau đó đem cứng nhắc cùng không gian p h ủ p h ủ tú tất cả đều giao cho lê thu ca hiến lai còn có cái tên gọi ả lại t ừ đâu dễ nghe đi lê thu t r e o g ẹ o cùng thời chi khoảnh nói ân thời chi khoảnh đang ở xử lý nguyên liệu nấu ăn hốt được nghe lê thu trong lời nói trong lòng lập tức vang lên c ả n h linh nhưng không có biểu hiện ra ngoài lê thu không biết thời chi khoảnh thái độ như thế nào cho nên chỉ có thể như vậy thử thời chi khoảnh đồ không biết là lê thu hội đ ố n g nhiên n h ả m chán cùng hắn nói này đó cho nên trong đó khẳng định có hắn không biết sự tình phát sinh về y ế n lai sao thu thu người ăn nhẹ một ít có thể chứ thời chi khoảnh tạm thời dứt bỏ này vấn đề cùng lê thu nói ăn cơm sự tình có thể a lê thu như thường lui tới bàn trả lời đối ca, tiểu hành ra đi xem đi chúng ta khả năng phải đợi chút thời gian lại tiếp tục ra đi đã biết thời chi khoảnh tiếp tục trong tay việc thời chi huyên luôn luôn tại quan sát cũng không có nói gì la bạch cũng là nhưng tiếp thu đến lê thu ý bảo lại cùng thời chi khoảnh tán gâu khởi thiên đến thời chi hành bên này lái xe cơ hồ là phi tốc độ chính là hắn tiến vào liên lạc điểm cũng không làm gì thuận lợi xếp hàng khi gặp a lan lưu nghe thấy lợi nhân những người này hình tượng cùng dân chạy nạn dường như đông nhiên theo giám thương khu xuất r a bọn họ căn bản thích chứng không xong ngoại giới biến hóa vẫn là thói quen cho cướp đoạt vật tư trạng thái cho nên đã bị trào lên thời chi hành đúng khi đi ngang qua cùng bọn họ làm chút đảm bảo cũng cho bọn hắn lưu lại một bộ phận tinh hoạch cùng tích phân làm cho bọn họ có cũng đủ thời gian hiểu biết nay thế giới này sinh tồn quy tắc a lan tất nhiên là muốn đi theo thời chi hành nhưng nàng bị thời chi hành cự tuyệt trên đường thời điểm bị nhân cấp cuốn lấy thời chi hành chú ý tới lại cho nàng rõ ràng đây có thế này rời đi a lan xem hắn bóng lưng có thế này cảm thấy giữa bọn họ có thiên cùng địa khoảng cách bọn họ thủy chung là không đồng dạng như vậy này bên ngoài thế giới quy tắc cũng cùng dám thương trong khu quy tắc hoàn toàn bất đồng b lở vệ lỉ đòi ổ